Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nơi này, mình chẳng thích nó chút nào hết. Cô thầm nhủ và rồi lại bặm môi trơn chặt hơn. Khi cỗ xe leo lên một đoạn đường đồi, thì cô gái nhận ra có một ánh đèn. Cùng lúc đó, bà Giang cũng nhìn thấy ngọt đèn với nó. Bèn thở vào nhẹ nhõm. Chà, bà lấy làm mừng khi trông thấy ánh đèn nhấp nháy kìa. Bà ta thốt lên. Kia là ánh đèn từ cửa sổ của phòng người bảo vệ. Chỉ một lát nữa thôi là chúng ta sẽ được làm một tách trà ngon. Quả là phải một lát nữa như bà nói, bởi vì khi chiếc xe lăn qua cánh cổng vườn thì vẫn còn một cây số nữa. Thế rồi những tán cây gần như ở ngay trên đầu khiến cho họ tưởng như đang chạy dọc theo một mái vòm dài rằng rặc tối tăm. Họ đánh xe ra khỏi vòm cây tới một chỗ quang đãng và dừng bánh trước ngôi nhà dài hun hút nhưng thấp tè, dựng như bao quanh một cái sân lát đá. Thoạt đầu thì Hồng Anh cứ tưởng như không có ánh đèn sau các cửa sổ, nhưng khi vừa bước ra khỏi chiếc xe, cô nhận thấy có một căn phòng ở phía góc tầng trên phát ra cái thứ ánh sáng mờ đục. Cửa vào là một cánh cửa khổng lồ làm từ những tấm gỗ ngâm chắc nịch, lạ mắt và được tán bằng những chiếc đinh to tướng trên các nẹp sắt to bản. Cánh cửa mở thông và gian đại sảnh rộng thênh thang, nơi chỉ được chiếu sáng mờ mờ đến nỗi những khuôn mặt trong các bức chân dung treo trên tường và hình dáng của nhân vật trong các bộ trang phục áo giáp khiến cho cô cảm thấy không có còn muốn nhìn họ nữa. Khi cô gái dừng chân trên sàn lát đá, nom cô mới nhỏ bé làm sao. Một hình hài tí hon, đen đọi và kỳ quặc mà chính cô cũng cảm thấy mình thực sự nhỏ bé, ki quạc và mất hết can đảm. Rồi Hồng Anh được dẫn lên một cầu thang rộng, dẫn tới một hành lang dài, qua mấy bậc tam cấp thì đi xuyên qua một hành lang nữa, rồi một hành lang khác cho tới khi mở ra một cánh cửa và cô gái nhận thấy mình đang ở giữa một căn phòng có máy hít khói, cùng với bữa ăn tối đã dọn sẵn ở bên trên bàn. Bà Giang nói một cách thô lỗ: "Được rồi, đến nơi rồi đấy." Phòng này và phòng bên là nơi ở của cháu. Cháu phải ở nguyên đây, đừng có đi đâu lung tung đấy nhé." Hồng Anh đã tới ngôi nhà của người họ Hàn như thế đấy. Và có lẽ trong suốt cuộc đời cô, chưa bao giờ cô gái cảm thấy trong lòng lạnh ngột ngang đến như vậy. Điều duy nhất cho đến bây giờ khiến cho cô cực kỳ cảm thấy bất an là không thể nào hiểu nổi lý do mà bà Giang chấp nhận, thậm chí là nhiệt tình thốt ra lời ngọt ngào đon đả mời cô về sống ở đây trong khi chỉ vừa mới năm ngoái thôi, bà ta còn khá khắt khe và cố chấp, không có muốn dính dáng đến người họ hàng nghèo khổ này nữa. Sáng ngày hôm sau, người giúp việc trẻ vào phòng của Hồng Anh, hút bụi và khiến cho cô thức giấc. Chị ta quỳ trên tấm thảm trước máy sưởi để cho máy vào sâu trong gầm giường nên đã gây ra tiếng động. Hồng Anh thì vẫn cứ nằm im, nhắm chị ta một lúc rồi đưa mắt khắp căn phòng. Cô chưa bao giờ thấy một căn phòng nào như thế và nghĩ rằng căn phòng này thực sự là lạ lùng, ảm đạm. Các bức tường đều được phủ kín bằng những tấm thảm có thêu cảnh rừng cây, kia là những người ăn mặc phóng túng đang đứng ở dưới gốc cây và xa hơn nữa là bóng dáng mấy tháp canh của một tòa lâu đài. Rồi thì cảnh người đi săn, ngựa nghễu, bày chó săn và cả mấy người phụ nữ có vẻ quý tộc. Cô có cảm tưởng như mình đang sống ở trong khu rừng ấy với họ vậy. Phóng tầm mắt qua cửa sổ, cô nhận ra cả một vùng đất đai trải rộng mênh mông, dường như không có một bóng cây, nòng tựa đại dương vô tận, màu hung đỏ và chán ngắt. Gì thế kia à? Cô hỏi, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Liên, người hậu gái trẻ nhỏm người đứng lên nhìn, tay cũng chỉ theo. Ngoài kia ấy à? Chị hỏi, vâng, đấy là cánh đồng hoang. Chị đáp với nụ cười hiền hậu, em có thích không? Không. Hồng Anh đáp, em ghét nó. Chẳng qua là vì em chưa quen ở đây đấy thôi." Liên vừa nói vừa quay trở lại với công việc của mình. "Chắc em cho rằng nó quá rộng và trống trải, nhưng rồi em sẽ thấy thích nó." "Thế còn chị?" Hồng Anh dò hỏi. "Đây, chị thích chứ." Liên vui vẻ đáp, tay vẫn của máy ở bên trong gầm giường. "Chị thích nó lắm. Nó chẳng trống trải tẹo nào hết. Khắp vùng này phủ đầy những cây cỏ mang hương vị ngọt ngào và mùa xuân hay mùa hè thì lại càng đẹp hơn khi thạch thảo chỗ toàn là hoa thơm như mật ong ấy, không gian thì tràn ngập trong không khí trong lành, bầu trời thì cao vời vợi. Đây, chị sẽ chẳng bao giờ sống xa cánh đồng khoang, dù có cái gì... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net